Giờ rồi khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 462, mình đã kể được 8 câu chuyện rồi. Hôm nay bắt đầu câu chuyện thứ 9, tiếp theo đó là câu chuyện xóm nhà Tài. Trước khi tiếp tục kể những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện đời thật, trải nghiệm của chú dịch con, cho phép dịch thạo được cảm ơn một người ở tại Calgary, một thành phố ở Canada tên là Quang, đã gửi tặng cho kênh Youtube của chúng ta 5 đô la với lời nhắn như thế này chào chú Thảo nghe chú kể chuyện free mỗi ngày ngại quá nên của ít đồng nhiều nha chú hi hi hi không có gì ngại hết quang nghe đó là niềm vinh dự và danh hạnh của chú Việt Thảo của người viết chuyện tại vì mình viết chuyện mình kể chuyện mà không ai nghe cái điều đó đáng buồn hơn có phải không nào cảm ơn cảm ơn quang ở ở Calgary ở Canada Cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã từng gửi donate cho kênh Youtube của Việt Thảo trước đây. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 463. Với những câu chuyện được tiếp tục của người lấy nickname là Chú Dịch Con. Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam 462, chúng ta đã kể tám câu chuyện rồi. Bây giờ, chúng ta bắt đầu câu chuyện thứ chín câu chuyện xóm nhà Tây. Câu chuyện này con được nghe má con kể lại, cho nên nhân xưng đã dính từ tôi trong câu chuyện, chính là má của con ngang chú. Vào những năm trước giải phóng thì con đường nơi mà tôi ở nó là đường Lê Văn Duyệt. Sau ngày giải phóng, đổi lại là đường cách mạng tháng 8 cho đến bây giờ. Trước giải phóng thì nhà ba má tôi có tới mấy căn lực mà nhà ở mặt tiền không à. Rồi ăn thông vô hẻm nơi tôi đang ở. Từ nhà tôi cách xóm nhà Tây chỉ có mấy căn nhà. Gọi là xóm nhà Tây tại vì lúc đó toàn là người Tây người Pháp ở. Năm 1960, khi đó thì tôi được 16 tuổi rồi. Tôi chỉ qua bên đó chơi đúng một lần. Nhưng mà tôi không bao giờ dám qua nữa. Tại vì khi tôi vừa vô tới cổng nhà không hiểu sao nó lạnh quá. Tôi không có dám lên lầu chơi. Cũng vì là trước giải phóng nên nhà cửa rộng lắm, mà phía sau nhà tôi cũng rất là dài. Nó chung dách với mấy, mấy người, nhà của mấy người Tây luôn. Thì cách nhà tôi chưa tới 50 mét có nhà của chị Ba Thành. Chị này chỉ giúp việc, việc nhà cho người Tây. Phải nói nha, Tây ở nhiều cho nên người giúp việc cũng nhiều. Thì ở bên xóm nhà Tây đó có ông Tây không biết chuyện gì mà ông thắt cổ, ông tự dẫn, ông chết, ông treo toàn tang ở trên lầu. Phía cửa sổ trên lầu bên Tây thì lại là đối diện với nhà tôi, cái đối diện ở phía sau mà nằm ở trong hẻm đó. Cho nên thỉnh thoảng trong xóm mà có ai mà muốn đi ra đường thì phải đi ngang cổng sau nhà tôi mới ra tới đường được. Cũng bởi vì biết cái ông Tây cũng thắt cổ chết ở chỗ đó. Thì hễ đi ngang đó thì theo cái thói quen là cứ nhìn lên. Mà kỳ lắm, đã sợ thì thôi. Nhưng mà mình biết cái chỗ đó là chỗ ông Tây treo cổ. Đi ngang cứ đi đi, chạy cứ chạy, đừng nhìn. Vậy mà đi ngang cũng ráng nhìn lên cho được. Cho nên khi nhìn lên thì lại thấy cái ông Tây trong tư thế thắt cổ, treo toàn ten ở đó. Cái dây thòng lòng thì trồng qua đầu như thế này. Rồi ù nha mà bỏ chạy. Mà bên đó cũng có nuôi chó nữa. Ta nói hãy đêm nào mà bên nhà tôi nghe cái tiếng chó nó tru, thì y như rằng sáng hôm sau nghe người ta nói, đêm qua đi ra đường nhìn lên, thấy ông Tây, ông treo toàn ten ở trên đó. Chị Ba Thành thì chỉ làm cho người Tây. Thỉnh thoảng rảnh rang á chị cũng chạy qua nhà tôi chơi. Chị nói trời đất ơi bên đó ma nó nhiều dữ lắm luôn. Chị nói có người giúp việc chung với chị bị yếu bấm dí á, khi thì bị tây nhập rồi khi bị Tào nhập mà cái người bị nhập họ đâu có biết nói tiếng tây tiếng Tào gì đâu toàn bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc